các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một chút một màn tối hôm qua chậm rãi hiện lên trong đầu cô chuyện rút cuộc là như thế nào tất cả phát sinh trong đêm hôm qua rút cuộc có phải là sự thật hay không cô mở mắt ra thử lọt vào trong mắt cô là sự lạnh lẽo trắng xóa như tuyết cửa sổ xác đất phía trước có một bóng người cao to đang đứng đó Mặc một cái áo gió màu đen, bóng dáng vô cùng hoàn mỹ lại tỏa ra sự huyền bí khó tả. Anh chậm rãi xoay người dưới ánh nắng mặt trời, Bạch Lan liền nhìn rõ khuôn mặt của anh. Trong lúc nhất thời, chiếu sáng cả thế giới, khung cảnh ngoài cửa sổ dường như trở nên mờ mịt. Bạch Lan trong chốc lát có chút xuất thần. Trên đời này không có ai có thể bình tĩnh khi đứng trước mặt anh. Nhất nhưng từ trong Anh chỉ nhìn thấy sự hèn mọt lạnh lùng. Anh chắc là người đàn ông chơi bản giao hợp giả thú. Đêm qua, anh hiện tại so với buổi tối còn chói mắt hơn, phản phất giống như đám mây cao gạo trên trời cao, khiến cô cảm thấy ngay cả lít mắt nhìn cũng là sự khinh nhờn đối với anh. chỉ nghe những bộ chuyện hot nhất, với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào đọc truyện audio.com nhé. Chương 6 người mẹ kế thân mến phần 2 Mặc dù không muốn nói chuyện cùng anh, nhưng vì muốn biết rõ ràng chuyện đó là như thế nào, Bạch Lan nghi ngờ hỏi: "Xin hỏi anh là ai?" Cổ họng khô khốc. Làm cho thanh âm của cô trở nên khèn khàn, Ngay cả chính bản thân cô cũng tự cảm thấy khó nghe Thân hình người đàn ông dừng lại Bỗng nhiên cúi đầu Lớn đến gần bạch lăng Khoảng cách giữa mặt cô và anh vô cùng ngắn Không đến một cm Hô hấp cả hai người phả vào mặt nhau Bạch lăng trên mặt Liền nổi lên chút choáng váng. Nồng súng đen ngồm tiến đến cổ họng của cô, cảm xúc lạnh như băng, làm cho Bạch Lăng giật mình một cái. Thường thì những cảnh này thường chỉ có ở trong phim thôi, hiện tại đã thành sự thật rồi sao? Không khí liền trở nên ám muội, trong nháy mắt không còn chút gì, chỉ còn lại một mảnh đầy sát khí. Đôi môi anh khẽ đóng mở, nói ra lời nói chói tai không gì sánh được. Đồ đê tiện hết thời này, tôi mặc kệ cô dùng thủ đoạn gì, nhưng đừng bao giờ quên thân phận người mẹ kế của mình. Âm thanh của anh rất êm tai, trong trẻo, nhưng lạnh lùng tới tận cùng, mang theo sắc khí cùng sự chán ghét nồng nặc, giống như cô là một con virus ác tính chuyên gây bệnh vậy. Bạch Lan lúc này liền mặc kệ, có phải anh ghét cô hay không? muốn giết cô, nhưng cô đã hoàn toàn bị khiếp sợ bởi chữ người mẹ kế trong câu nói của anh rồi. Chuyện rốt cuộc là như thế nào? Từ tối qua mọi việc đó vô cùng kỳ lạ. Lẽ nào trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một ý tự đáng sợ. Bạch Lăng bỏ qua hai chữ dê tiện đáng lẽ đã khiến cô tức giận nghi ngờ hỏi. Anh đây ý anh là là gì? Cô không phải định nói với tôi, cô bị mất trí nhớ, cô không biết tôi là ai. Tôi, tôi thật sự không biết anh là ai. Ánh mắt cô trong suốt, hoảng loạn, oan ức như một dòng nước suối, có thể nhìn thấy tất cả những thứ ở dưới đáy, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của người nói láo, không hề có dáng vẻ mê mẩn, tham lam. Anh nhíu mày, thu lại súng. như có điều suy nghĩ về vẻ mặt sợ hãi của Bạch Lăng, khuôn mặt vẫn như vậy, vẫn khiến người ta chán ghét, nhưng ánh mắt đó dường như là hai người khác nhau. Lẽ nào trong chớp mắt anh đã tỉnh táo lại? Trong lòng vang lên một tiếng vang thật lớn, gió lạnh thổi vào, Bạch Lăng run run. Chương 7: Người mẹ kế thân mến. Phần 3. nhưng cũng chỉ vặn vẹn không tới một phút, cô còn chưa kịp suy nghĩ, một đám bác sĩ cùng tá liền đi tới, một vị bác sĩ đeo kính trẻ tuổi trong số đó đi tới, mở to đôi mắt cô ra nhìn hai cái. Bà Minh, bà còn nhớ anh ấy là ai không? Nghe chuyện hot nhất tại audio.net